thân người lựu cách nơi phương trời buồn hơn lá xu rơi em ngóng quê hương xa mờ gọi anh tình quá bơ vơ, vơ anh ngóng chim bay thẫn thờ thường nhớ hơn bao giờ tưởng thiện thú đứng chờ bài tăm vô hôm nào たんご xa rồi bước đi t たんご l ẻ loi, l o i đường n ă m xưa h o a n g t à n lòng cô đơn エムロン、くいさめる。 bay thân thờ thường nhẹ hơn bao giờ t ư ờ thiên t h ú đứng chờ bài t ă n g gu hôm nào bước đi t ă n g gu người yêu thành kỷ niệm ngàn s a o thành vết thương tình yêu thành những cơn cuồng bão bài t ă n g gu xa rồi xưa hoàn t à n lòng cô đơn muôn phần hành p h bóng đi đôi tình nhân như lá xanh bỗng xa cành đời em vàng võ mong manh như bóng chim kia xa bầy em sống cho quả này và c h o quá kỹ n ă